t r ư ơ n g năm trăm mười ba liên tục phá cảnh t r ư ơ n g năm trăm mười ba liên tục phá cảnh thượng cổ tinh quân xem mê hoặc thủ tâm thiên tượng đối mộ lấy tinh thần vẫn lạc dụ bày ra thiên mệnh bộ thưởng sáng tạo này chạm toi mạng vi chi cấm kỵ đạo thuật ưu á m tinh không phía trên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến đây cũng là trần phóng lần thứ nhất tại thí luyện h u y ễ n cảnh nghe được tới lời bộ bạch lúc này hắn đang đứng tại một chỗ tràn đầy vết thương bình nguyên bên trên đỉnh đầu là tuyên cổ bất biến chu thiên tình đấu thanh âm biến mất sau viết n g o á chữ viết nhắc nhở mới chậm rãi hiện hiện lần này phá giải bí cảnh chỗ tốn hao thời、gian. so với lúc trước bú hành nguyên tố nhất hệ chân ý sao trời nhất hệ võ đạo chân ý bất luận là lĩnh nộ độ khó vẫn là cường độ cũng cao hơn ra không chỉ một cái lượng cấp sao trời vẫn diệt chân ý chính là sao trời pháp tắc chi nhánh một chòng dung hợp cho bụi lực hút số mệnh tam trọng áo nghĩa trần phong có chút dơ bàn tay lên quanh thân mơ hồ hiện ra tinh hà đồng dạng vòng xoáy đường vân vung lên lúc kéo đùi sao hàng thế lúc vệt đôi lúc này con n g ư ơ i của h ắ n hóa thành màu đỏ s ậ m tựa như một quả sắp dập tắt đại nhật hàn g tình thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài bay xuống nhỏ vụ tinh vi ngoại trừ khai thiên chân ý sao trời vẫn diệt chân ý xem như hắn dưới mắt lĩnh nộ g cấp độ cao nhất một loại võ đạo chân ý tinh thần bất lạc đại nhật điều dưỡng hoàn mỹ đối ứng táng tình một t h ư ớ c ngoại trừ sao trời vẫn diệt chân ý cùng phá phong tám t r ạ n g thức thứ năm táng tin h thức trời sinh pháp bảo tự nhiên cũng là t h u ậ n lý thành t r ư ơ n g tới ở trong tay quá trình mặc dù khó khăn một chút thời gian tốn hao cũng nhiều một chút nhưng trước mắt kết quả trần phóng vẫn có chút hài lòng tên hoàn vũ tinh h lực hút không gian tinh huy vận dụng một có thể dẫn dắt vượt ngoại tinh thần mạnh mỡ tại mục tiêu khu vực hạ xuống một trận tinh vũ hạo kiếp sau khi hạ xuống tại nên khu vực hình thành duy trì liên tục t i ê u đốt tinh hỏa hố vận dụng hai ném ra tinh hạch o treo ở không trung hình thành phương viên ngàn trượng cấm bay tuyệt vực nơi đây cấm chế ngự không vận dụng ba có thể dẫn động chu thiên tinh huy hình thành mang sáng chưa trị phạm vi bên trong phe bạn thần hồn thương tích vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm vận dụng năm có thể khảm vào địa mạch khiến cho trở thành kết nối chư thiên tinh thần năng lượng đầu mới then chốt có thể vĩnh cự duy trì bao trù một thành tinh đấu đ hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối tinh hải bạo động xé rách thương cùng một mảnh rơi xuống siêu tân tinh hạch tâm tại hư không phiêu lưu trăm vạn chợ thôn vệ vô số sao trổi b ù i bặm sau ngưng là thực thể trong đó hạch quả nhiên không chỉ là chân ý cùng uy lực của chiêu thức có tăng lên cực lớn tạo dựng viễn cảnh tiểu thế giới pháp bảo hạch tâm cũng có nghiêng trời l ệ n h đất giống như biến hóa trần phóng vui vô cùng lặp đi lặp lại đem trong tay của ta viên này lớn chừng một đạo mặt ngoài pha tạp không chịu nổi thường thường không có gì lạ tinh hạch một cỗ trật tự tinh kết khí tức theo tinh hạch dâng lên hiện chỉ là đặt ở trong tay thưởng thức trong chốc lát hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình đạt được một lần tẩy lễ tâm thần chất lượng lại có tăng lên nhưng vào lúc này trần phóng đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh không đúng vậy mảnh này gần như phá hủy tiểu thế giới cũng là tồn tại tinh không chỉ là lúc này phiến tinh không này đã cùng hư không thế giới nửa dung hợp lại cùng nhau ngoại trừ một mảnh hình ảnh cũng không những tác dụng khác chỉ là mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm cũng vẫn không có tìm tới tim đập nhanh nơi phát ra vừa rồi kia cố tim đập nhanh cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh nếu không phải trần phóng tâm thần ý chí đã đầy đủ cường đại có lẽ sẽ coi là bất quá là ảo giác của mình trần phóng nhìn về phía một cái phương hướng chính mình không rõ ràng nhưng có lẽ có người tin tưởng chuẩn s ắ c mà nói hẳn là có long tin tưởng quả nhiên nguyên bản đang chìm ngâm ở ngồi xuống bên trong kiếp hải từ dưới đất nhảy lên một cái thần sắc có chút khẩn trương nhìn chung quanh nhìn đối phương biểu lộ không giống làm bộ h i ệ n nhiên cũng là cảm giác được vừa mới kia cố tim đập nhanh cảm giác tiền đối nhưng biết vừa mới xảy ra chuyện gì trần phóng xa xa hỏi chỗ này thế g i i muốn nên đón kết thúc t i ế p hải do dự sát na rồi nói ra trong lời nói không thiếu cảm khái tiền bối có biết còn có bao nhiêu thời gian trần phóng lại hỏi có đủ thời gian hắn cũng không tính từ bỏ tiếp xuống ba cái huyết cảnh t i ế p hải nhìn chung quanh một lần nghĩ một hồi nói rằng hẳn là ngay tại một tháng giữa đủ trần phóng nhẹ gật đầu cấp tốc hướng về nền móng bí cảnh bên trong đầu nhập một đạo tâm thần hóa thân đột nhiên ở giữa đã lần nữa giáng lâm bí cảnh lần này tương đối thời gian đang gấp hắn cũng không có quá mức xoắn suýt cảm mộ chủ đánh chính là một cái hiệu suất ba ngày phá vô tận huyết hải viễn cảnh lĩnh mộ tuyệt diện chân ý lại hai ngày tên ì m đ máu ngục lục thần châu loại hình trời sinh hung binh thuộc tính phệ hồn phá hủy huyết sắt vận dụng một có thể hấp thu trong trăm dặm tử vòng sinh linh huyết đ ụ h một cách nương tự làm lục thần huyết lưới đao vận dụng hai nút châu nhập thể có thể cô động huyết sắt chi nhãn ánh mắt chiếu tới chỗ định nhân máu trong cơ thể sôi trào ngực dòng thất khiếu phun máu mà chết vận dụng ba lấy tinh huyết kích hoạt phát bảo tạo ra bán kính ba trăm t r i c u ô sinh huyết vực trong lĩnh vực địch nhân vết thương không cách nào khép lại vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm vận dụng năm có thể trồng nhập thi thể trái tim có thể đem luyện hóa thành lục thần khôi lỗi giữ lại sinh tiền b ả y thành chiến lược cũng không nhìn cảm giác đau khôi lỗi bị hủy sau bột phát huyết sát xương độc tồn tại thái cổ thần ma đại c h i ế n lúc vẫn là huyết ma xương của sống rơi vào k i ể u l u huyết hải thôn phệ ba ngàn tiểu thế giới chiến trường tiêu tán sát lục chi khí trải qua trăm vạn năm n ư n g tụ thành ba mươi sáu quả cốc t â u mỗi quả nhìn thấy cái này bùng binh tin tức về sau trần phóng phản ứng đầu tiên là yêu giới chiến trường bên những tiêu kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Lại phá lục đạo luân hồi nguyễn cảnh l ĩ n h mộ lục đạo c h â n ý đương nhiên nay lục đạo luân hồi không phải kia lục đạo luân hồi chỉ là một loại có nghiệp lực thủ đoạn công kích cùng hắn hiểu biết bên trong lục đạo luân hồi kém không phải một chút điểm lại ba ngày lần nữa thành công tìm được xem như nguyễn cảnh hạch tâm trời sinh pháp bảo chín u minh vòng tên chín u minh vòng loại hình trời sinh pháp bảo thuộc tính phệ hồn phá hủy huyết sắt vận dụng một đem minh vòng khảm vào đại địa triệt khai bán kính mười dặm luân hồi đạo trợn người chết trận hồn phách không vào u minh bị cưỡng chế chuyển hóa làm âm binh tham chiến vận dụng hai là người nắm giữ dự cảnh ba lần hẳn phải chết chi thiêu đốt tinh huyết nịch chuyển cục bộ thời không làm tự thân trạng thái trở về mười hơi trước đó vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm vận dụng năm có thể vùi sâu vào linh mạch cấu trúc âm dương nịch chuyển lớn bỏ mình tu sĩ nhưng tại trong trận luân hồi chuyển sinh vô sinh trước ký ức tồn tại quá lúc đầu kỳ có ác thi mang theo luân hồi chấp nghiệm rơi vào quy khư oan khí cùng hoàng tuyển bản nguyên giao h ò a tại cựu lũ chỗ s â u nhất ngưng kết thành mười hai cánh minh vọng mỗi cánh hoa tuyên khắc một loại chương năm trăm mười bốn thế giới trung yên chương năm trăm mười bốn thế giới trung yên b i mất nhìn thấy chín đu minh vòng tin tức sau trần phong trong đầu chỉ có hai chữ này đang vang vọng nhất là nếu như đem máu ngục lục thần châu cùng chín đu minh vòng phối hợp tới cùng một chỗ sử dụng lời nói quả thực là chiến trường lợi khí cái này một cái c h ư ớ c mắt hắn đối với tương lai đối với địa cầu nhân loại cùng yêu giới chiến tranh đều tràn ngập hy vọng lên vẹn vẹn chỉ là cái này hai kiện hưu minh phát bảo thu hoạch liền không hưởng công hắn tới đây một chuyến uy tiểu tử chúng ta cần phải đi tiếp hải thanh âm theo một tòa khác phù đảo chuyển đến lúc này tiểu thế giới đã giống một cái vải rách con nít dường như khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng b ế c rách theo những ngày vết rách bên trong mơ hồ có thể xem đến phần sau hư không thế giới cùng bạo không gian loạn lưu không ngừng mà đánh thẳng vào phù đ ả o phiên toái tiền bối một chuyện trần phong hướng về phía kiếp hải ôn quyền nói rằng c ò n mời tiền bối giúp ta thu nạp một chút vài tòa phù đ ả o bên trên tài nguyên kiếp hải kiếp hải hoài nghi có phải hay không mình bị phong ấn quá lâu ngũ rắc rối loạn nghe lầm người nói cái gì nó khó có thể tin mà hỏi xin tiền bối giúp vạn bối thu nạp một chút vài tòa phù đạo bên trên tài nguyên đi theo giới này tất cả đều h ủ thật sự là thật là đáng tiếc kiếp hải vạn bối tất có hậu báo trần phóng t r ầ n an một chút muốn lập tức đi đường tiếp hải nhìn qua v ậ n rộn thân ảnh lại ngẩng đầu nhìn một cái đã gần trong gang t ấ t hư không thế giới t r ầ n phóng kỳ thật cũng không có mặt ngoài vững như vậy như láo cẩu trong lòng của hắn rất vội vã phá phong tám t r ạ g một t h ứ c sau cùng không giới thức h u y ễ n cảnh xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó hơn nhiều một đạo lại một đạo tâm thần không ngừng bị đầu nhập bí cảnh bên trong h u y ễ n cảnh bên trong ý thức hóa thân cơ hồ cách mỗi mười mấy phút sẽ chết cái trước dù là t r ầ n phóng tâm thần ý trí cực mạnh diễn sinh ra được nguyên thần chi quan cũng vẫn như c ũ cảm thấy có chút có chút hư được cảm thụ lại thêm đã gần như phá thành mảnh nh thời điểm xúc động trần phóng thần kinh tốt chưa t i ế p hải đã sớm đem mặt khác phù đ ả o bên trên rất nhiều vật tư đóng gói c ấ t kỹ lúc này tới lúc gấp rút c ắ t t h u ố c d i ụ c trần phóng trần phóng không nói chỉ là một mặt hướng nền bóng bí cảnh bên trong đầu nhập tâm thần trời cao không phụ người có lòng theo biết m ấ y chữ viết chậm rãi hiện lên ở trước mắt cũng mang ý nghĩa phá phong tám chạm một thức sau cùng huyễn cảnh bị hắn thành công phá giải h ô n đ ộ n pháp tắc chi nhánh một trong có đánh vỡ vật chất cùng năng lượng giới hạn trực chỉ vạn vật bản nguyên chi năng quy khư chân ý bị hắn thành công nắm giữ không kịp cẩn thận thể ngộ ý thức hóa thân vội vàng tại huyễn cảnh bên trong bắt đầu tìm đòi. chỉ tiếp phía ngoài tiểu thế giới đã hoàn toàn chống đỡ không nổi ngay cả dưới chân hắn t o à này n khổng lồ nhất p h ù đạo cũng đã bắt đầu xuất hiện d ạ n g n ư ớ c dấu hiệu đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ tầm b ả o rời khỏi bí cảnh rời đi dưới này thời điểm viễn cảnh bên trong vô tận hỗn độn nguyên khí đ ố n g nhiên bắt đầu làm nhạt bất quá mấy hơi ở giữa liền có thể nhìn thấy bốn phía trống rông không còn một vật không gian nhìn kỹ có thể nhìn ra được hỗn độn nguyên khí cũng không phải là hoàn toàn giảm đi mà là tại hướng phía một cái nào đó phương hướng di động trần phóng dừng bước lại nhẫn lại tính tình tiếp tục quan sát đến thẳng đến toàn bộ v i cảnh trong không gian tất cả hỗn độn nguyên khí ho cách đó không xa một cái to bằng đầu người sáng ngọc hồ lô đang lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung mà cuối cùng một sợi hỗn độn nguyên khí đang quanh quẩn tại miệng hồ lô phúc một tiếng cái này một sợi nguyên khí hóa thành một cái cái nắp vừa v ặ n đem miệng hồ lô chặn lại trần phóng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu á m hoa minh lại một thôn vốn cho rằng cấu thành cái này hảo cảnh hạch tâm pháp bảo khẳng định là không có thời gian cầm chỗ nào ngờ tới món pháp bảo này căn bản cần hắn đi tìm tâm niệm vận động uy khư chân ý tràn ngập ra sáng ngọc hồ lô lập tức tựa như h ế n non về rừ ý thức hóa thân đưa tay vững vàng tiếp được không kịp nhìn kỹ hóa thân biến trở về một sợi tâm thần lôi c u ố n lấy sáng ngọc h ồ lô liền xông ra nguyễn cảnh tiểu thế giới ngoại giới nền móng bí cảnh trước tiếp hải đang lo lắng hỏi thăm ngươi đừng tiền bối ngươi là ta tiền bối chúng ta đến cùng lúc nào thời điểm có thể đi dầu gì liền đến không kịp rồi lúc này trần phóng đang ở tại l ĩ n h nộ quy khư chân ý thời khắc mấu chốt nghe vậy chỉ là thuận miệng nói một câu không bằng chức bối đi trước một bước câu nói này lập tức đem tiếp hải cho n g h ẹ lời nửa ngày mới biệt xuất một câu lão phu nếu có thể một mình rời đi còn ở nơi này thúc ngươi làm gì làm sao trần phóng đa số tâm thần lực chú ý lúc này đều tập trung vào bí cảnh bên trong căn bản không có để ý tới hắn ý tứ thời gian chậm rãi trôi qua giữa thiên địa vết rách càng biến càng lớn côn bạo không gian loạn lưu cùng đến từ hư không khí tức không ngừng đánh thẳng vào y ê u đ ấ t tiểu thế giới ngoại trừ trần phóng tiếp h ả i đứng lớn phù đ ả o bên ngoài cái khác tất cả phù đ ả o đều đã hóa thành đầy trời khối vụ mà theo tiểu thế giới dần dần đi hướng trung yên dưới chân bọn hắn lớn phù đ ả o cũng dần dần bắt đầu vỡ vụ nếu không phải lớn phù đạo bên trên còn có nền móng bí cảnh xem như trung tâm chỉ sợ lớn phù đạo từ lâu phù đạo bên trên dãy núi như là già yếu cự thú sống lưng giống như liên tiếp sụp đổ nội bộ nham tương cũng không còn tuân theo trọng lực quy tắc hóa thành một đạo xích hồng sắc cự xà đi ngược dòng nước trực trùng bất tiêu nguyên bản coi như trong s u ố t tinh không vỡ ra giống mạng nhện to lớn lại đen nhánh kẽ h hở không gian loạn lưu cùng hư không khí tức không ngừng mà thổi vào n h ậ t nguyện tinh thần đồng thời hiện hiện kim sát quan mang như sắp chết đom đóm giống như sáng tắt lấp lóe v ạ n m è o vầm sáng chập rãi tại các nơi hiện hiện trong đó hòa tan vào sền s ệ c dịch thái con tương tí tách tí tách nhỏ xuống đại đ i ệ thiếu đốt ra vô số khói đen bốc lên cái hố. chỉ là cỗ này tình cảnh cũng không duy trì liên tục bao lâu bởi vì toàn bộ thế giới cơ h ộ i đã nhanh nếu không có một khối hoàn chỉnh lục địa trần phong ý thức trở về về sau nhìn thấy chính là dạng này một bức tận thế độ quyền tiền bối có biết tia vạn mẹo trong vầng sáng dịch thái quang tương là vật gì trần phong hiếu kỳ hỏi hướng một bên tiếp hải tiếp hải im lặng một lát vẫn là hồi đáp đây là một cái thế giới tại tử vong phát tắc băng liệt lúc cuối cùng tấu minh thế giới tử vong cũng không phải là lặng yên không tiếng động chốt bụi mà là một trận rung động h o n vũ bi tráng chứng k ố i sự diệt vong của nó thường thường đan sen p h á p tắc vỡ vụn sinh linh khóc lóc đau khổ cùng thời không sụp đổ tận thế giao hưởng dường như thiên địa bản thân đang phát ra sau cùng gào thét kiếp hải lúc này đ ố n g nhiên cũng không đ ổ i trên mặt lộ ra thần tình phức tạp sớm tại mấy vạn năm trước cái này một giới liền nên hủy diệt mặc dù có bậc đại thần thông đem cái này thế giới chỉ hoan đến nay nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này trần phóng nội tâm giống nhau rung động một cái đã từng đại thế giới đi tới nó phần cuối của sinh mệnh cứ việc thế giới này bởi vì đủ loại nguyên nhân không còn năm đó phong thái biến thành một cái bất quá phương viên mấy trăm dặm tiểu thế giới nhưng thế giới tử vong, phát t á c băng liệt mang tới rung động không phải một cái tu luyện đến nay bất quá mấy năm trần phóng trong lúc nhất thời có thể kịp phản ứng bất quá bất luận cảm xúc lại phức tạp nội tâm lại cảm khái hai người còn bảo lưu lấy lý tính trần phóng dội ra một cái tay khoác lên kiếp hải trên bờ bay một cái tay khác nhẹ nhàng ở trước mắt hư không s ả y qua hai kiếp chấn động dưới biển rung động trong ánh mắt trần phóng mang theo hắn đi vào vừa mới mở không gian thông đạo bên trong đi tới n g o ạ i giới chương năm trăm mười lăm k i ể m kê cùng dự định bay đầu nhìn lại lơ lửng ở chân trời truyền thống vòng xoáy bắt đầu tần số cao rung động mặt ngoài mơ hồ hiện ra ước vạn trương thống khổ mặt người kia là trong thế giới này lịch đại sinh linh hồn phách lạc ấn nhưng theo một tiếng thủy tinh vỡ vụn giống như g i ò n vang toàn bộ vòng xoáy nổ tung thành vô số đạo dòng lũ đen ngọn những nơi đi qua vật chất n h a o nhau bị giải tỏa kết cấu thành nguyên thủy nhất âm dương nhị khí trần phóng không còn dám tại nguyên chỗ ở lâu d ắ t lấy tiếp h ả i vạch phá không gian lần nữa t r ố n xa cảm giác được sau lưng t r u y ề n đến khí tức nguy hiểm dần dần lắng lại hắn lúc này mới dừng bước lại lại lần nữa quay đầu mất khống chế linh khí hình thành quét sạch thiên điệt á i nhật phong bạo một đạo một đạo toàn bộ thế giới cảnh tượng liền như là một chương bị hài đồng xé nát bức tranh trần trụi ra đằng sau hư vô hỗn độn màu lót sau đó chậm rãi bị hư không thốn vệ bị trần phóng sách theo kiếp hải không thoải mái vặn bẹo hai lần h i ệ n nhiên hình thụ như vậy hết sức khó chịu thế giới tử vong cũng không phải là kết thúc nó mảnh vỡ sẽ phiêu lưu tại hư không hải có lẽ ngàn vạn năm sau nào đó khối thổ địa đem dựng dục ra thế giới mới phôi thai kiếp hải không biết là nói một mình vẫn là đang nói cho trần phóng nghe n g a khí phức tạp ung dung nói rằng mà những cái kia tiêu tán hồn phách lạc ấn thì sẽ hóa thành bụi sao trở thành trong hư không lấp trần phóng nhìn ra xa trong chốc lát dần dần hóa thành màu hổ phách tinh thể tiểu thế giới thở dài lật tay lấy r a to bằng đầu người s á n g ngọc hồ lô lúc trước tình huống khẩn cấp không kịp nhìn kỹ hiện tại đi vào khu vực an toàn cuối cùng có thể xem xét một chút còn tại ở vào quê quán kết thúc thổn thức trạng thái bên trong kiếp hải lập tức mở to hai mắt nhìn đưa tay run dậy chỉ vào trần phóng ngươi ngươi ngươi trần phóng ngươi nửa ngày kiếp hải cuối cùng là đem lời nói ra ngươi lúc trước mạo hiểm chính là tại lấy bảo vật này không tệ trần phóng nhẹ gật đầu trình độ nào đó đối phương nói xác thực không sai chỉ là đoạt bảo thời gian chiếm cứ tỷ lệ cũng không nhiều mà thôi tiếp hải đã nhớ không rõ đây là chính mình tại tao nội trần phóng về sau lần thứ mấy thở dài nếu là đổi lại lao phu chỉ sợ cũng phải bắt buộc m ạ o hiểm trần phóng cười cười cũng không đáp lời nói tự mình thi triển bóng c h ồ n g dị năng quan sát sáng ngọc hồ lô tin tức đến tên thái hư nuốt giới hồ lô loại hình tiên tiên h đạo khí thuộc tính thôn vệ thư bô uy k h ư vận dụng một tế ra miệng hồ lô hướng xuống tạo ra trăm trượng hỗn độn vòng xoáy thôn vệ phạm vi bên trong tất cả vật chất năng lượng chuyển hóa làm hỗn độn linh khí trả lại tốt chủ vận dụng hai đem hồ lô hòa tan vào thân thể làm lục thân có hỗn độn trạng thái gặp lúc công kích thân thể hư hóa là hỗn độn mê b ụ ba hơi bên trong miễn dịch tổn thương vận dụng ba í c hoặc h hồ lô mặt ngoài đạo văn chế tạo bán kính ngàn trượng vô tự lĩnh vực không gian kết cấu tăng giã thuần di mất đi hiệu lực hộ thể cơ ư n g khí hỗn loạn chết đi tất cả công kích quỹ tích vận dụng bốn nhưng làm tiểu thế giới hạch tâm hoặc trận pháp hạch tâm vận dụng năm đem hồ lô đặc địa mạch chỗ g i a o hội có thể vĩnh cửu mở hỗn độn tiểu thế giới tồn tại hồng nông ban đầu p h á l ú thanh chọc nhị khí cuốn g a o chỗ sinh ra một gốc hỗn độn dây leo kết suất bảy viên đ n chứa quy k ư bản nguyên hồ lô, bởi vì chưa thể hoàn toàn chín mùi mà kèm theo thiếu hụt dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng cùng rất nhiều bảo vật trấn phóng lúc này cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí là toàn cầu biến ấm góp một viên đạch a nơi này không phải địa cầu không tồn tại toàn cầu biến ấm tình huống xảy ra trấn phóng trong lòng cùng chính mình g i ả n g một cái không rời đầu cho đùa lạnh lùng lấy làm dịu đột nhiên đến trọng bảo tâm tình kích động đến tận đây tạo dựng phá phong tám chạm tám cái ảo cảnh tiểu thế giới tám bảo vật hạch tâm hắn đã được đến trong đó bảy ngoại trừ trước ba cái ảo cảnh bên trong chỉ có thể coi là làm bình thường bảo vật viêm dương hỏa linh châu càn nguyên hậu thổ linh châu cùng tôn trấn tiên đằng sau mấy món bảo bối là một cái so một cái không hợp t h ó i thường có lực hút không gian tinh huy thuộc tính h o à n vũ tinh hạch tiến có thể công lui có thể thủ thậm chí còn có chữa trị thần hồn thương thế công năng càng là có thể đặt vào địa mạch cấu kết trừ thiên tinh thần hóa thành một tòa có thể lật đóng một thành tinh đấu đại trận mặc dù tạm thời còn không rõ ràng làm cái này tinh đấu đại trận có như thế nào công năng nhưng lấy nó trước mấy cái công năng nghĩ đến ít ra sẽ không quá kém có phệ hồn phá hủy huyết sát thuộc tính máu ngục lục thần châu mặc dù cùng viêm dương hỏa linh châu càng u y ê n hậu thổ linh châu cùng thuộc hạt châu bối nhưng hiển nhiên thực tế uy lực kém cách xa v ạ giảm đến kỹ máu ngục lục thần châu các loại công năng quả thực chính là vì chiến trường hoàn cảnh chế tạo riêng có bảo vật này hoàn toàn có thể nói kế tiếp yêu giới trên chiến trường quá hư kiếp căn cứ càng ổn thứ ba kiện trời sinh p h á p bảo nói nó là p h á p bảo trần phóng nhưng thật ra là không quá tán đồng so với trời sinh hung binh máu ngục lục thần châu món p h á p bảo này kỳ thật mới càng giống là một cái hung binh chín u minh vòng được từ luân hồi thức lục đạo luân hồi bí cảnh bên trong có phệ ổn phá hủy huyết s á t tốt t n h món phát bảo này vận dụng liền hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút q u dị bất luận là khảm vào địa mạch tạo ra luân hồi đạo trận có thể đem người chết trận cưỡng chế chuyển hóa làm âm binh vẫn là cấu trúc âm dương lịch chuyển lớn nhường người chết trận nhưng tại trong trận luân hồi chuyển sinh hai cái này công hiệu cái nào đều để trần phóng có chút cảm giác ra đầu tê dại âm binh hoặc là luân hồi chuyển sinh đến tột cùng có phải là hay không hắn tưởng tượng bên trong hiệu quả như thế còn cần cẩn thận nghiệm chứng một phen những công năng này tại trần phóng xem ra có thể là một thanh kiếm hai lưới dùng tốt tự nhiên không có gì có thể nói nhưng nếu là vô dụng tốt có lẽ sẽ gây nên một chút mặt trái hiệu quả bất quá ngoại trừ hai cái này hơi có vẻ quỷ dị công hiệu bên ngoài. dự cảnh ba lần hẳn phải chết chi kiếp và cục bộ lịch c h u y ể n thời không nhường tự thân trở lại mười hơi trước đó quả thực nhường trần p h o n g có chút trông mà thẹp gấp tại bây giờ hệ thống không hiện các người chơi sơn đỉnh trở thức đã mất đi phục sinh năng lực hiệu quả như vậy quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi về phần một lần cuối cùng tiên thiên đạo khí thái hư nuốt giới hồ lô cũng là cũng đã bị ném tiến sâu trong hư không thái hư vệ giới đao cùng thuộc thái hư chữ lót trần p h o n g nhìn thoáng qua trong tay sáng ngọc hồ lô trong lòng buồn cười nghĩ đến trên thực tế hai kiện bảo vật tự nhiên là không có quan hệ gì mặc dù đều mang theo thái hư hai ch Lại、lần ạ i l nữa quan sát một lần thái hư nuốt dưới hồ lô các loại công năng trần phóng lao đi khỏe miệng trong lòng âm thầm quyết định trong thời gian ngắn sẽ không người khác biết cái này đạo khí tồn tại vĩnh cửu mở một chỗ hôn đồn tiểu thế giới hoàn toàn có thể trở thành địa cầu nhân loại một cái đường ui nhưng mọi người đều biết một khi có đường ui hiện nay mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với yêu họa cục diện khả năng rất lớn liền sẽ một đi không trở lại đến lúc đó hai loại thậm chí ba loại bốn loại thanh em xuất hiện ngoài có yêu họa uy hiếp nội bộ còn có người chơi ngắn chân trần phóng cũng không muốn đối mặt bởi vậy cái này đạo khí tốt nhất phương pháp sử dụng chính là không tồn tại chỉ cần không ai biết có đầu này được lui như vậy bây giờ đoàn kết nhất trí cục diện liền có thể tiếp tục bảo trì về phần lúc nào thời điểm sử dụng nó trần phóng cảm thấy vẫn là chờ tới thật mảy may không nhìn thấy hy vọng vào cái ngày đó rồi nói sau chương năm trăm mười sáu trở về căn cứ khu chương năm trăm mười sáu trở về căn cứ khu đến tận đây trần phóng lần thứ nhất ra ngoài cũng có một kết thúc mặc dù thu hoạch tương đối khá đối với hắn thực lực lại có nhất định tăng lên nhưng vẫn chưa tìm được nhị lao tung tích lần này xuất hành đã một tháng có thửa cũng may trong khoảng thời gian này hắn thông qua cắm vào thể nội chịp một mực cùng căn cứ liên hệ yêu thú cũng không xuất hiện hành động mới mới được mấy món c h ọ bảo hắn cũng chuẩn bị đi trở về về sau cùng cựu thiên huyền nữ thương lượng có thể hay không tan vào đội ngũ hàng ngũ chiến đấu làm tốt dự định trần phóng nhìn về phía trong tay kiếp hải hỏi giới này đã hủy không biết kế tiếp tiền bối có tính toán gì không kiếp hải nghe xong s ứ n g sở hắn m u ố n cho rằng trần phóng hẳn là sẽ đem hắn mang theo trên người nhưng hiện tại xem ra đối phương dường như cũng không có tính toán như vậy hắn đầu tiên là trong lòng mừng thầm nhưng trợt một cỗ cảm giác rợn cả tóc gãy theo đáy lòng của hắn dâng lên lặng lẽ nhìn sang mặt không thay đổi trần phóng kiếp hải sửa sang lại một chút cảm xúc suy tư một phen rồi nói ra lao phu một giới tàn hồn dưới mắt quê quán đã hủy không bằng liền cùng tại tiểu hưu bên người a thấy trần phóng trầm mặc như trước không nói tựa như đang tự hỏi cái gì kiếp hải vội vàng lại cắn răng bổ sung một câu nếu là tiểu h ư u lo lắng lao phu tiết lộ tiểu hưu bí mật nhưng tại lao phu thần hồn chỗ sâu reo xuống chú lệnh chú lệnh thì không cần trần phóng lắc đầu nói đối với tiền bối phẩm tính ta còn là mười phần tín nhiệm kiếp hải nghe xong lập tức cười ha ha chỉ là trong tiếng cười nhiều ít sen lẫn một chút bình luận trần h i n h đệ quả nhiên vệ nhãn muốn lao phu ngày xưa chính là tuần giới đại long thần tiên cung nói rằng một nửa hắn lại ngừng lại trần phóng nghi ngờ nhìn sang tiền bối tại sao không nói kiếp hải có chút cảm khái lắc đầu coi như vậy đi đều là chuyện đã qua rồi không nhắc lại cần thiết hơn nửa c a n h giờ trần phóng mang theo kiếp hải về tới quá hư kiếp căn cứ khu từ t r ư ớ c thất bại trần phóng giờ phút này vẫn như cũng là cái trụ sở này thị, thị trưởng bởi vậy cũng không lọt vào bất kỳ ngăn trở nào một đường thông suất tiến vào căn cứ khu không p ậ n lúc này cách hắn lần trước rời đi b ấ t quá một tháng có thửa nhưng toàn bộ căn cứ khu cùng lúc trước so sánh đã đại biến một phen bộ dáng lúc trước bởi vì lo lắng yêu thú lúc nào cũng có thể phản công bên trong căn cứ thị một bộ rách tung t ó é rất nhiều việc đang chờ hoàn thành bộ dáng rất nhiều kiến trúc cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu dự t r ầ n phóng trong lòng cảm thán quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có gọi sai ngoại hiệu hoa hạ xây dựng cơ bản cuồng ma danh hào s á t thực không phải đ ế n không vừa mới đã qua hơn một tháng thời gian toàn bộ quá hư kiếp căn cứ khu đã hoàn toàn rực rỡ hẳn lên các loại phòng ngự tính kiến trúc đột một từ mặt đất mọc lên dung nhập y ế u huyết đặc trùng bê tông chỉ từ mặt ngoài nhìn liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác vô số mới nhất điện tử laser vũ khí cùng với khát hỏa lực nặng trang bị khắp nơi có thể thấy được trên mặt đất xe bọc thép trên bầu trời máy bay không người lái còn có bốn phía tuần tra không người chiến đấu cơ giác đều hiện lộ rõ ràng tòa này kinh khủng chiến tranh thành lũy đã càng phát ra hoàn thiện tại trong khoảng cách khu vực mười cây số tả hữu vị trí trần phóng xuyên qua một tầng nửa trong suốt kết giới một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn hoang nên trở về thị trường các hạng chính là chiến tranh ai cựu t i ê n huyền nữ trần phóng thành thói quen nhẹ gật đầu nhưng cựu thiên huyền nữ xuất hiện nhưng làm một bên kiếp hải dọa cho nhảy một cái ân thứ gì kiếp hải hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem cựu thiên huyền nữ hào hào kỳ quái hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống đúng là lao phu cũng không từng gặp toàn bộ tân sinh mệnh thể một bên hướng cựu tiêu tường s á c chỗ khu vực đi đến trần phóng vừa cùng cựu thiên huyền nữ hỏi đến gần đây chuyện đã xảy ra kiếp hải nhắm mắt theo đôi đi theo ánh mắt liền không có theo cựu thiên huyền nữ trên thân rời đi quá hư kiếp căn cứ khu tại tô rộng bạch chủ tri h ạ cùng trần tiên tri tôi đến thắng khai hoa nợ lụy cùng mác dí nhặt chờ đông đảo nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp trợ hạng bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng đương nhiên cái này cũng cùng gần đây cũng không yêu thú tập kích quấy rối có nhất định quan hệ từ khi trần phóng sau khi rời đi chẳng những không có yêu thú tập kích quấy rối thậm chí ở căn cứ thị phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong đều có rất ít yêu thú ẩn hiện đối với những tình huống này trần phóng sớm đã thông qua chịp có hiểu biết chỉ là trong đó càng thêm chi tiết tình huống cũng không tin tưởng tại cựu thiên huyền nữ mười phần có trật tự hồi báo về sau trần phóng lông mày không khỏi hơi nhũ lên tộc cho người ta một loại không tốt lắm cảm gi đầu tiên căn cứ khu bản thân phát triển tự nhiên là vui vẻ phồn đinh trên trời mặt đất dưới mặt đất tam vị nhất thể phòng ngự đã từng bước kiện toàn yêu thú nếu như muốn cầm xuống căn cứ khu ngoại trừ cường công không còn cách nào khác chỉ là yêu thú cho tới nay bình tĩnh cùng trần phong trong ấn tượng sự điên cuồng của bọn nó bất kể một cái giá lớn hình tượng không quá tương xứng chỉ là một lần ngàn vạn cấp bậc đàn thú thương vong đối với còn xa xa không tới nhường đám yêu thú thối lui tình trạng có lẽ là lấy t i ế n làm lùi giả tượng có lẽ đối phương đang nổi lên lấy một trận đối căn cứ khu càng thêm khổng lộ t i ế n công nhường đại gia chuẩn bị sẵn sàng ai trần phóng mở miệng nói ra ta có dự cảm tương lai không lâu có lẽ sẽ có một trận đại chiến thu được đã thu nạp thị trường các hạ ý kiến ít ra thứ nhất danh sách cựu thiên huyền nữ biểu lộ thản nhiên nói lúc này nửa ngày không có lên tiếng âm thanh k i ế p hải đ ỗ n g nhiên nói rằng không đúng không đúng không đúng không đúng trần phóng nghi ngờ quay đầu nhìn sang đối phương một tay chỉ vào cựu thiên huyền nữ một tay chỉ vào cựu tiêu t ư ờ n g sắt trụ sở phương hướng đó căn bản chỉ là một đạo phân thân bản thể tại cái kia phương hướng chỉ là kỳ quái vì sao không có cảm nhận được chút nào năng lượng ba động không đúng vẫn là có một chút nhưng không phải là linh lực cũng không phải nguyên k h í hảo hảo kỳ quái trần phóng lắc đầu không còn quan tâm hắn ra hiệu cựu thiên huyền nữ nói tiếp trở lại hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong cựu thiên huyền nữ báo cáo công tác rốt c ụ c có một kết thúc t i ế p hải tự nhiên là không thể tiến vào loại này nơi trốn hắn bị trần phóng an bài vào địa phương khác thuế chân tử bọn người chỗ doanh trại thuế chân tử cùng đối phương có lẽ sẽ có nhất định tiếng nói c h u n g cũng nói không chính xác trần phóng trong lòng nghĩ như vậy lật tay lấy ra mấy món theo nền móng bí cảnh bên trong chiếm được t r ọ bảo các loại cường hành khí tức cùng chân ý ngay tức khắc quanh quẩn trong phòng nhưng ở tinh chuẩn trường khống hạ cũng không ảnh hưởng đến bên trong căn phòng bất kỳ cái gì sự vật những n à y là ta lần này xuất hành có được trọng bảo ngươi nhường người đặc biệt đến nghiên cứu một chút có thể hay không dung nhập chúng ta chiến đấu hệ thống trần phóng đối cựu thiên huyền nữ nói rằng nếu như không thể nhường cựu tiêu tưởng sắt mấy cái siêu p h à m đơn vị người phụ trách đến tìm một chút ta tính toán của hắn mười phần đơn giản những n à y trọng bảo nếu là có thể dung nhập địa cầu chiến đấu hệ thống vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu là không thể liền giao cho người chơi đến trường khống lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện đàn thú tập、kích. v i ê chương năm h Châu h càn nguyên trăm mười bảy địa bạo trường sinh chương năm trăm mười bảy địa bạo trường sinh mà sau cùng hoàn vũ tinh hạch cùng máu ngục lục thần châu hắn dự định phù sa không lưu ruộng người ngoài phân cho người một nhà nhân viên phân phối tự nhiên cũng chỉ có lâm ngạn cùng tôn liên lương về phần thuế chân tử hắn dự định đem trường sinh chi bí sông khiếu pháp cùng phá phong tám trảng cáo chi đối phương l ư ờ n g hắn nghiên cứu một chút mở rộng dự định dù sao ở chỗ lý luận nghiên cứu phương diện này tiền thân xem như đã từng đại tông môn quá hư tiền tông sách báo nhân viên quản lý tư linh thuế chân tử không có gì thích hợp bằng hơn một giờ sau ca ta muốn cái này máu ngục lục thần châu lâm ngạn nắm tay nâng cao cao trong mắt để lộ ra một cỗ khát vọng sau khi nói xong lại có chút không yên lòng nhìn về phía một bên tôn liên lương lao tôn ngươi sẽ không theo ta cướp đúng không đối với cái này tôn liên lương chỉ có thể bất đắc di cời ư khổ liên tục khoát tay nói không có đương nhiên sẽ không lâm ngạn lúc này mới yên lòng lại mong đợi nhìn xem trần phóng k trần phóng nhìn xem hai mắt sáng lên lâm ngạn chẳng biết tại sao trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại lúc này đang có một cái nhị cắp tại ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn xem ảo giác của mình lắc đầu đem những n à y loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra n ã o hải trần phóng cong n g ó n búng ra liền đem máu ngục lục thần châu đã đ á n h qua lâm ngạn hai tay tiếp nhận tự mình bưng lấy hạt châu nghiên cứu lên lúc này tôn liên lương ngược lại khách khí với hắn lên như thế t r ọ bảo giao cho ta sẽ có hay không có chút lãng phí thế nào không muốn trần phóng cười cười không muốn ta liền cho người khác muốn. muốn muốn muốn mắt thấy trần phóng dường như có thu hồi bảo vật xu thế tôn liên lương vội vàng tiến lên một bước tỏ thái độ trần phóng cười đem hoàn vũ tinh hạch ném cho hắn bộ vô, vô lâm n ạ n b ả vai nói rằng trước t h ô n g thả nghiên cứu ta chỗ này có p h á p bảo tin tức dứt lời theo trên mặt bàn cầm lấy hai t ấ m a bốn giấy đưa cho hai người trên giấy viết tự nhiên là bóng chồng dị năng nhìn thấy liên quan tới hai kiện phát bảo tin tức c ặ kẽ đối với hắn có thể thấy rõ các loại tin tức năng lực lâm ngạn cùng tôn liên lương cũng là không cảm thấy kinh ngạc riêng phần mình nhận lấy a bồ giấy trần phóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong sân người cuối cùng thuế chân tử nhưng thấy trần phóng dường như không có lấy ra thứ ba món pháp bảo ý tứ lúc thuế chân tử phúc trí tâm linh có một cố dự cảm xấu hai không có l a o đầu linh sao lâm ngạn kinh ngạc nhìn một cái trần phóng lập tức nhỏ cười nói cũng là ca dù sao không phải ta một lần có thể nhặt rất nhiều trần phóng tức giận liếc mắt nhìn hắn người đó là thật tùy tiện nhặt ta cái này đều là kiếm không dễ theo trong ngăn kéo lấy ra hai quyển a 4 giấy đóng sách tốt sổ một giày một mỏng từ phía trên còn tản ra mực in hương khí để phán đoán h i ệ n nhiên cái này hai quyển sổ cũng là vừa mới in không lâu trong đó hơi dày một chút quyển kia sổ ướt chừng có một chỉ độ dày mà hơi b ạ c một chút quyển kia thì chỉ có mấy tờ giấy trần phóng đem hơi dày một quyển sách cầm lên địa viết phá phong tám chặng bốn chữ lớn đây là ta lần này xuất hành ngoại ý muốn có được một bản võ đạo công pháp đạo hữu kiến thức rộng rãi muốn mời đạo hữu nhìn xem phải chăng có thể đem công pháp này mở rộng tới toàn bộ cựu tiêu tường sắc bên trong đi thuế trân tử tiếp nhận phá phong tám chẳng nói đạo hưu nói quá lời cho bần đạo trước tạm nhìn xem ân trước t h ô n g thả trần phóng nhẹ gật đầu cầm lấy mặt khác một bản sách mỏng tử nói vừa cười vừa nói khó lường trọng đầu hí ở chỗ này đây hắn một câu nói kia lập tức đưa tới ba người hứng thú đến cùng là dạng gì đồ vật có thể khiến cho mạnh như trần p h ó n g tính cả khó lường cùng trọng đầu hí hai cái từ đi hình dung trần phóng nhẹ nhàng lật ra sách mỏng tử chỉ thấy bịa viết t r ư ờ n g sinh chi bí mệnh luôn l n thiếu tám chữ to lâm ngạn tôn liên lương thuế trân tử ba người biểu lộ khác nhau lâm ngạn cùng tôn liên lương hai người hơi có vẻ mê mang trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng bản này thật mỏng sổ bên trong viết lấy như thế nào kinh thiên phương pháp ngược lại là thuế chân tử nhìn thấy bịa chữ sau trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ sau đó liên tục không ngừng theo trên mặt bản cầm lấy sổ nhanh chóng lật xem lên một bên đọc qua vừa thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu cái này xem xét liền nhìn hai đến ba giờ thời gian thuế chân tử lặp đi lặp lại đọc qua mạnh mẽ đem bản này mới in không lâu trường sinh chi bí mệnh luôn l n khiếu đóng sách bản cho trở thành sách cũ theo thuế chân tử rốt cục đem sổ bung xuống nhìn về phía trần phóng cảm t h ẳ n nói đạo hưu chuyến này đến cùng đi nơi nào vậy mà có thể tìm được dạng này đến cùng là cái gì nha thân thân vị quỷ, quỷ lâm ngạn nghi hoặc nhìn hai người cầm lên sổ sau đó ngoại tảo lúc này tôn liên lương nội tâm nói một câu giống như t r ă m chảo cào lá gan cũng không quá đáng chút nào bản thân định vị rõ ràng luôn luôn không vượt qua giới hạn hắn lòng hiếu kỳ đều nhanh muốn nổ tung vạn phần hiếu kỳ bản này trưởng sinh chi bí mệnh luôn ẩn khiếu đến cùng là cái thứ gì đáng giá nhường kiến thức rộng rãi thuế chân tử cùng kiến thức rộng rãi lâm ngạn đều lộ ra vẻ mặt như vậy thậm chí nhìn trần phóng biểu lộ hiển nhiên hắn lúc trước cũng là như thế nhưng có lòng muốn tiến tới nhìn một chút sổ bên trên nội dùng nhưng lại có chút do dự. cũng may lúc này lâm n ạ n thay hắn giải bây cầm sổ chủ động bu lại ta lật đ ầ u lao tôn ngươi mau nhìn xem trường sinh là trường sinh một giây trước còn tại nghi hoặc cái gì t h ì n vượng tôn liên lương chờ nhìn thấy phía trên nội dung sau tại chỗ đầu trực tiếp đáng cơ cái này cái này đây là trường sinh p h ư ơ n g pháp chẳng biết tại sao hắn lúc này trong đầu đột nhiên toát ra một cái cầm trong tay bụi bẩm lao nhân cùng một cái mặt l ô n g lồi công trùy đầu khỉ hầu tử ngựa đầu nhìn qua lão nhân do hỏi nhưng phải trường sinh không tôn liên lương trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn chằm chằm trần phóng hai người khác cũng là như thế trần p h o n g thấy thế mỉm cười cảm giác bầu không khí đúng chỗ lúc này mới ung dung nói rằng ta đã thay chư vị thử qua phương pháp này có thể thực hiện nhưng chỉ giới hạn trong thứ nhất khiếu đan điền huyền quan cùng thứ hai khiếu tử phụ cầu v ư ợ vì sao lâm ngạn thói quen hỏi vì sao giới hạn trong thứ nhất khiếu cùng thứ hai khiếu đ ầ n thuế chân tử nghiêng liếc một cái đối phương kia tất nhiên là bởi vì trần đạo hữu tạm thời chỉ giải khai hai cái này bệnh luôn ẩn k h i ế u lâm ngạn so với lâm ngạn cùng tôn liên lương cái này một bộ bất tranh khí bộ dáng thuế chân tử đến cùng là gặp qua việc đời liền lộ ra bình tĩnh nhiều không thể trần phóng gật đầu nói đạo hữu chỗ thế giới đại thần thông tu sĩ động một tí ngàn năm vạn năm số tuổi h ọ chắc hẳn cùng cái loại này trưởng sinh bí pháp thoát không khỏi liên quan còn mời là ta tham n h ư một phen không ngờ thuế chân tử nghe nói sau lại sâu sâu lông mi liền n í u lại bần đạo ngẫu nhiên ở giữa đọc qua qua một b ả n thượng cổ tàn g quyển trưởng sinh phương pháp diễn hóa đều cần ngàn vạn năm thời gian tiến hành vốn cho rằng bất quá là vị t i ê n tu sĩ lung tung b i ế t không ngờ lại thật có như pháp bần đạo biết đạo hữu suy nghĩ chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức k h ó như lên trời trần phóng cười nói không sao tả hữu bất q u á nếm thử một phen thất bại cũng không tổn thất gì đ ạ chương thoải mái năm trăm mười tám trường sinh võ đạo tưởng tượng chương năm trăm mười tám trường sinh võ đạo tưởng tượng trần phong theo thời gian rất sớm liền bắt đầu suy nghĩ qua một vấn đề cái kia chính là võ giả vì sao không thể giống người tu hành như vậy theo cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng thọ nguyên tiến tới đạt tới trình độ nhất định trường sinh cựu thị tại kết bạn thuế chân t ừ sau hắn đối với người tu hành thế giới có hiểu rõ nhất định cũng đối với võ giả một đường cùng người tu hành một đường hoặc là nói võ đạo cùng con đường trường sinh ở giữa khác nhau có nhất định nhận biết người tu hành theo cảnh giới đột phá thọ nguyên cũng biết đạt được nhất định tăng lên mà theo cảnh giới có thể không ngừng đề cao tăng trưởng thọ nguyên cũng dần dần đi tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng lúc đầu coi như hợp lý nhiều nhất t r o n hai mươi năm chưa vượt qua nhân thể cực h ạ n nhưng theo người tu hành cảnh giới càng phát ra thâm hậu đối với pháp tắc lĩnh ngộ dần dần khắc sâu bọn hắn thọ nguyên thậm chí vượt qua ngàn năm mà hóa thần phía trên phản hư tu sĩ thậm chí có thể đạt tới vạn năm tình trạng trái lại võ giả đâu dù cho đi vào trần phóng thực lực như vậy nắm giữ khai thiên chân ý võ giả tự nhiên tăng trưởng thọ nguyên kỳ thật cũng không có bao nhiêu thậm chí bởi vì tại chiến đấu bên trong nhiều lần bộc phát cho nên hao t ổ n rất nhiều thọ nguyên nếu không phải hắn thân làm người chơi lúc trước thông qua kinh nghiệm đổi không ít thọ nguyên thêm nữa dùng ngăn qua rất nhiều tăng trưởng thọ nguyên thiên tài địa b ả o hắn liền hiện tại mấy trăm năm thọ nguyên đều khó có khả năng nắm giữ là võ giả một đạo thật không chịu được như thế sao trần phóng đã từng một lần s á t thực nghĩ như vậy qua nhưng ở trải qua lần này phù đ ả o thế giới chi hành sau hắn đông nhiên hiểu rõ ra cũng không phải là võ đạo thiên nhiên thấp hơn con đường trường sinh có lẽ tại khổ vũ trụ một góc nào đó có một cái võ đạo thịnh hành thế giới trong đó võ giả chẳng những truy cầu lực lượng đ n h phòng thực t i ệ n lấy dùng v õ phá và pháp chiến tiên đấu địa hành vi chuẩn tắc cũng như người tu hành như vậy truy cầu bất hủ bất diện siêu thoát sinh tử luân hồi đồng thọ cùng trời đất mục tiêu bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến truy cầu t ạ i l i ề u mạng tranh đấu bên trong đột phá gông cùng x i ề n xích bọn hắn quyền làm dạng núi nhạc máu như thủy ngân tương chân đạp gợn sóng không gian bọn hắn n ụ c thân tức là đạo tắc nhỏ máu có thể diễn hóa xuất một cái thịnh đại võ đạo văn minh thử nghĩ một chút võ đạo đạo móc thân người tiểu vũ trụ lại đối nhân sinh tựa như một cái phụ du bản này liền không hợp với lẽ t h ư ờ n g suy nghĩ cẩn thận chỉ có một hợp lý giải thích đó chính là thương nguyên giới võ đạo còn ở vào một cái mười phần nguyên thủy trình độ về phần địa cầu đừng làm rộn trên địa cầu ở đâu ra võ đạo phương pháp tu hành ý nghĩ này tại thấy được kiếp hải lấy ra mệnh l u â n ẩ n khiếu sông khiếu phương pháp sau càng phát ra chắc chắn như vậy chỉ cần đem mệnh l u â n ẩ n khiếu khái niệm cùng sông khiếu phương pháp dung nhập toàn bộ địa cầu cùng thương nguyên giới tất cả võ đạo phương pháp tu hành bên trong như thế chờ đợi ngàn vạn năm sau nơi này là không sẽ diễn biến thành hắn tưởng tượng bên trong như vậy võ đạo thị trần phóng không biết rõ hắn không rõ ràng mình liệu có thể có hy vọng nhìn thấy một ngày này xuất hiện càng không rõ ràng chính mình ý nghĩ này có chính xác không nhưng cái này đều không quan trọng rõ ràng một đường vốn là như thế nắm như dẫm trên băng mọng c h i tâm đi tiến bộ dũng mánh c h i đạo đương nhiên vạn sự khởi đầu nan mọi thứ đều muốn chờ thuế chân tử nghiên cứu song trường sinh chi bí mệnh luôn lận khiếu lại nói cũng tốt kia bần đạo cái này liền trở về bế con đi thuế chân tử thật sâu nhìn thoáng qua trần phóng vừa rồi vừa cười vừa nói dứt lời thu nạp lên trên bàn hai quyển sổ cũng không quay đầu lại rời đi huấn nguyên mấu chốt tháp chỉ để lại còn ở vào đang lúc mở mịt lâm ngạn cùng tôn liên lương hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đưa ánh mắt thống nhất nhìn về phía trần phóng trần phóng cười hỏi nhìn ta làm gì nhìn ý tứ này hai ngươi làm muốn làm vừa ra sự kiện lớn a lâm ngạn rất nhanh kịp phản ứng có chút kinh ngạc nói cùng so sánh tôn liên lương thì là chậm nửa nhịp hiện tại còn đắm chìm trong biết được trường sinh phương pháp trong lúc khiếp sợ sách vậy ta là chờ các ngươi làm ra mới trường sinh pháp đâu vẫn là trước tu luyện ngươi bản này cái gì cái gì trường sinh chi bí mệnh luân thiếu đâu lâm ngạn mười phân buồn nói, ai phân nha, buồn dầu tiếp h h ậ t là k nhận g ư ờ i ta trên m t trang h n ngươi g em gái t n phóng mắng, t h n giới t ư c đầu n hạn i ệ n t i i ghi nhìn Dứt lời theo g ngăn kéo r qua hai lần nói rằng còn tốt đi nhìn giống như cũng không phải khó như vậy dám vẻ chính là cái này cái gì mệnh luôn ẩ n khiếu tìm ra được có chút tốn sức đừng tìm đường chết trần phóng nhắc nhở sông khiếu phương pháp có chút một chút lơ là bất cần tiền có thể để ngươi trọng thương thậm chí bỏ mình thấy trần phóng biểu lộ nghiêm túc lâm n g ạ n cũng không còn mẹ thoát nói rằng yên nào yên nào ta xem trước một chút nhìn thấy hai người cũng không rời đi trực tiếp ngay tại cái này h ố n nguyên mấu chốt tháp trong phòng chăm chú nghiên cứu lên sông khiếu phương pháp biết hai người tâm tư trần phóng cũng không đổi người mà là yên lặng suy tư bắt nguồn từ thân sở học suy nghĩ của hắn nói đến kỳ thật rất đơn giản đó chính là đem sông khiếu phương pháp dung nhập tự thân tu luyện công pháp b dạng này mỗi lần võ giả tại đột phá bình cảnh lúc sông mở mệnh luân ẩ n khiếu cũng đã thành phải qua đường nếu không liền không cách nào tiếp tục tu hành đến lúc đó hắn cần làm chính là đem tự thân tu hành môn công pháp này đẩy mà còn chi làm cho tất cả mọi người đều tu luyện nhưng nói đến đơn giản bắt tay vào làm rất khó đầu tiên sông cầu phương pháp không là bình thường khó hơn nữa động một tí liền có, thể có trọng h ể có t thương thậm chí bỏ mình phong hiểm dung hợp sông thiếu phương pháp sau công pháp độ khó tự nhiên cũng liền cao hơn người bình thường tu luyện nhập môn khả năng còn tốt nhưng chờ gặp phải bình cảnh thứ nhất lúc rất có thể cả đợi bị vây ở bình cảnh này bên trên Cần biết người chơi dù sao chỉ là sỗi người bình thường không có hệ thống không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm tiềm năng chỉ có thể bằng vào tự thân thiên tư n ộ tính tu luyện trong đó độ khó cùng nguy hiểm có thể nghĩ mà cho dù trần phóng bỏ được đem chính mình ba cấp thiên đao như thế vô thượng đao thuật lấy ra xem như d u n g hợp sông khiếu phương pháp công pháp làm võ giả phát hiện chính mình không cách nào lại tiến thêm một bước lúc đội công pháp liền dường như cũng đã thành bọn hắn đường ra duy nhất thế giới chi lớn không kém gì thậm chí mạnh hơn ba cấp thiên đao công pháp tự nhiên không có khả năng một môn đều không có dù cho ba cấp thiên đao thật là thế này đệ nhất công pháp nhưng đối với võ giả bình thường mà nói một môn đã định trước không cách nào tiến thêm một bước công pháp thiên hạ đệ nhất lại như thế nào đến nơi đây trần phóng suy nghĩ dường như căn bản không làm được nhưng hắn cũng không được trí chuyện như vậy vốn cũng không khả năng tại trong ngắn hạn liền thấy hiệu quả thời gian còn rất dài trước mắt hắn thọ nguyên cũng đầy đủ thực lực bản thân cũng đủ mạnh đầy đủ hắn suy nghĩ ra giải quyết kế sách đến nhìn thấy n g ẩ n g đầu hai người trần phóng cắt ngang trong đầu suy nghĩ cười hỏi thế nào lâm ngạn vẫn là bộ kia hào hứng nhảy thoát bộ dáng đứng người lên liền bắt đầu cởi quần áo trần phóng tôn liên lương tôn liên lương thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút lại cuối đầu xác nhận một chút trên trang giấy nội dung lúc này mới nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía đối phương ngươi làm gì trần phóng hỏi cởi quần áo tìm vị trí a lâm ngạn kinh ngạc đáp chương năm trăm mười chín mượn linh thạch một hồi nói hết lời cuối cùng ngăn lại lâm ngạn cởi quần áo dự định cái này sông khiếu đan là cái gì lâm ngạn lại chỉ vào giấy hỏi còn có cái này chiêm tinh thuật lại là cái gì trần phóng giải thích nói sông khiếu đan là phụ trợ tìm kiếm đan điền huyền quan đan dược chỉ là đã đan phương sớm đã thất truyền Về phần chiêm tinh thuật, lâm à là học tập chu thiên tinh đổ phương pháp trước đưa kỹ năng. chu thiên tinh đổ thì là một loại thôi diễn khiếu huyệt vị trí phương pháp. trước tập một loại diễn năng, đổ đưa đổ trí kỹ l vị ngạn nghe xong nhẹ gật đầu hỏi kia ca ngươi biết cái này cái gì chu thiên tinh đ ổ pháp sao trần phóng c ư ờ i khổ chiêm tinh thuật mười phần thâm ảo trước mắt còn tại học tập bên trong cho nên các ngươi còn c ầ n chờ thêm một đoạn thời gian đợi ta nắm giữ chu thiên tinh đ ổ pháp lại vì hai người các ngươi thôi diễn đ a n đ i ể n huyền quan vị trí nhất định phải dùng chu thiên tinh đ ổ pháp thôi diễn sao không phải dùng ba g ọ t trăm năm linh sữa cũng có thể a lâm ngạn vừa nghi nghi ngờ hỏi ngươi có trăm năm linh sữa trần phóng hỏi ngược lại cái này ngược lại cũng đúng không có lâm ngạn thanh â m t h ấ p xuống kia không phải trần phóng l ư ớ c mắt tức giận nói lúc này một mực không nói gì tôn liên lương đông nhiên chậm rãi giơ lên một cái tay kia cái gì đại ca lao lâm các ngươi nói cái này t r o m n ă m linh sữa ta giống như có lâm ngạn trần phóng tốt ngươi lao tôn có chút đồ vật lúc nào ẩn giấu như thế bà bối lâm ngạn đi lên một thanh ôm lấy tôn liên lương bà bai tôn liên lương cười một tiếng nói trước đó không lâu tại một cái phó bản bên trong đặt được lúc đầu dự định hỏi một chút các n g ư ờ i đằng sau đàn thú công thành liền cho bận bị quên nhanh lấy ra nhìn xem cái này trăm năm linh sữa đến cùng hình dạng thế nào lâm ngạn không dằn nổi nói rằng tôn liên lương lật tay lấy ra một quả lóe ra phích lịch lôi quang cầu một bên giải thích nói ta lo lắng cái đồ chơi này q u á thời hạn vẫn dùng chân ý phong tỏa theo lôi quang cầu k h ẽ chấn động phía trên lộ ra một lỗ h ồ n g trần phóng lâm ngạn hai người lập tức đưa tới chỉ thấy lôi quang cầu bên trong đang dành d ụ n lấy một vũng chất lỏng màu bạch chất lỏng không ngừng mà lưu chuyển như có ý thức đồng dạng lâm ngạn lún lún cái mũi nói rằng thương、quá. tôn liên lương nhìn về phía trần phóng hỏi đại ca là ngươi nói trăm năm linh sữa sao xem ra hẳn là trần phóng nhẹ gật đầu nói rằng bất quá chờ hạ vẫn là để nhân sĩ chuyên nghiệp giám định một cái đi nhân sĩ chuyên nghiệp dĩ nhiên chính là vừa mới tại trong doanh phòng và ở xuống tới đoạn thiên thanh long lúc này kiếp hải đang đứng tại doanh trại cổng hiếu kỳ đánh giá hết thệ t r u n g quanh hàn đ ố i với nơi này tất cả công trình đều cảm thấy mười phần hiếu kỳ thân làm thượng giới tuần giới long thần lại thêm vỏ nguyên kéo dài sống không biết bao nhiêu năm dạng gì bảo bối chưa thấy qua cao thấp cũng coi là một cái kiến thức rộng rãi hết lần này tới lần khác nơi này các loại sự vật hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nhất là nơi xa những cái kia tháp cao đồng dạng hình trụ tròn kiến trúc vậy mà có thể khiến cho hắn cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm phải biết kiếp hải người thế nào đường đường phần giới long thần dù cho đối mặt chính là trên trời rơi xuống lôi kiếp cũng không thể nhường hắn lui bước trước mắt mấy cái này không đáng chú ý vật nhỏ vậy mà có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm hơn nữa những n à y hình trụ tròn tháp cao số lượng còn không ít nhưng không hợp thói thường chính là võ giả nơi này thực lực lại đồng ra rất thậm chí đã không thể nói là bình thường hoàn toàn có thể dùng một cái tranh lệch chữ để hình dung hai kiếp biển cảm giác bên trong những người này tối đa cũng thì tương đương với có tu luyện dấu vết người bình thường nói là võ giả đều miễn cưỡng dất hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút nơi này vì sao lại xuất hiện như thế lương cực phân hóa tình huống thậm chí âm n h ư bàn luận một chút trần phóng đương nhiên kiếp hải bạn ý tưởng như vậy nguyên nhân là bởi vì các người chơi lúc này đều tại cựu tiêu t ư ờ n g sắc nội bộ tu luyện t r a n g tiến hành tu luyện cũng không xuất hiện ở bên ngoài đang lúc h ắ n muốn đi ra doanh trại bốn phía tản bộ một phen lúc cựu thiên huyền nữ thân ảnh mười phần đột một xuất hiện ở trước mặt hắn thanh lanh nói kiếp hải tiên sinh thị trường cựu thiên huyền nữ đã không phải là lần thứ nhất gặp kiếp hải cũng không quá mức kinh ngạc đối với thị trường các hạ hắn cũng biết chính là trần phóng bởi vậy hết sức yên tâm đi theo cựu thiên huyền nữ sau lưng một bên ý đ ồ tìm cơ hội bắt chuyện chỉ tiếp cựu thiên huyền nữ khó chơi chỉ là còn lấy mỉ cười dưới mặt đất tu luyện tràng bên trong một cái trong phòng kế lâm ngạn cùng tôn liên lương người đang tụ cùng một chỗ đàm luận trăm năm linh sữa phương pháp sử dụng trần phóng thì lấy một giọt linh sữa ngay tại phân tích trong đó thành phần m i ệ n cống mở ra kiếp hải đi đến trần phóng đứng dậy nên đón thuận tiện đem trong tay trăm năm linh sữa đưa cho đối phương hỏi vật này thật là tiền bối nói tới trăm năm linh sữa kiếp hải đem g i ọ t này linh sữa cầm tới dưới mũi mặt n g ư ờ i ngửi nhẹ gật đầu nói rằng hương vị không sai ta lại nhìn một chút thành phần có vấn đề hay không sau đó liền trực tiếp há miệng đem linh sữa n u ố t xuống tinh tế phẩm vị theo trên người hắn một cỗ cực kỳ nhạt hương khí phát ra sau kiếp hải mở mắt ra hơi có vẻ ngạc nhiên nói rằng vật này các ngươi chiếm được ở đâu vậy mà giống nhau như lúc trần phóng nhìn về phía tôn liên lương tôn liên lương nhún vai hơi cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc chỗ kia tiểu thế giới đã tiết hải vội vàng truy vấn tiểu thế giới lối vào đại khái là tại vị trí nào phát hiện ý của tiền bối là trần phóng hỏi kiếp hải giải thích nói lao phu hoài nghi vị tiểu hữu này gặp phải có thể là lúc trước thượng giới tách ra đi một bộ phận trần phóng nhẹ gật đầu đối tôn liên lương nói rằng lao tôn nói một chút ta tôn liên lương hồi ước sau một lát đem vị trí báo đi ra kiếp hải ánh mắt lập tức nhìn về phía trần phóng trần phóng gật đầu nói xác thực cùng chúng ta đi ra lối vào khoảng cách không phải rất xa ước chừng tại tây nam phương hướng hơn một nghìn ba trăm cây số kiếp hải trầm tư một lát tựa hồ là đã quyết định quyết định gì đó mở miệm nói ra trần tiểu hữu lão phu có một chuyện muốn nhờ tiền bối mời nói trần phong nói rằng hắn kỳ thật đã có thể đại khái đoán ra đối phương muốn nói gì kiếp hải sắc mặt hơi có chút đỏ lên cũng may hắn lúc này là linh binh tạo thành thân thể nhìn qua cũng không phải là rất rõ ràng khu cụ kiếp hải ho nhẹ một tiếng nói rằng lão phu muốn hướng tiểu hữu mượn một món linh t hạch để mà khôi phục thực lực tiểu hữu yên tâm lão phu ngày sau không có vấn đề trần phong trực tiếp cắt ngang sau đó hỏi không biết tiền bối khôi phục toàn thị n h thực lực cần bao nhiêu linh t hạch khôi phục lại toàn thị n h thực lực là không thể nào kiếp hải nói rằng dù sao bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn ba mươi phương thượng phẩm linh thạch liền có thể、Tốt. trần phóng tài đại khí thô phất tay liền từ càn k h ô n trong ba lô lấy ra ba mươi phương thượng phẩm linh thạch ánh mắt đều không nháy mắt một chút đa tạ tiểu hữu kiếp hải ôm q u y ề nói n trần phóng cười nói tiền bối trước tiên ở nơi này chỗ khôi phục thực lực chúng ta đi sát vách trước thông thả đi kiếp hải gọi lại trần phóng miệng lúc khép mởi ra một đoạn liên quan tới trăm năm linh sữa chính xác phương pháp sử dụng đa tạ tiền bối trần phóng giống nhau cười ôm cử nói đi thôi sông khiếu lúc cẩn thận t i ế p hải nhìn thoáng qua lâm ngạn cùng tôn liên lương nói rằng chương năm trăm hai mươi t ă n g thọ chương năm trăm hai mươi t ă n g thọ lòng đất tu luyện chàng tự nhiên không chỉ một cái ban đầu ở tu kiến tu luyện chàng thời điểm còn phát sinh qua không nhỏ tranh trước t ê n như ý nghĩa tu luyện chàng chính là các người chơi thường ngày chỗ tu luyện nhưng bất luận là tu luyện nội công vẫn là ngoại công đối người chơi mà nói đều là cực kỳ tư mật tính chất bộ xây dựng ban đầu là dự định đem tu luyện chàng làm thành từng bước từng bước mười mấy mét vuông tiểu cách gian dạng này đã bảo đảm tư mật tính người chơi lại có thể thi triển mở ra nhưng kế tiếp liền gặp nhức đầu nhất vấn đề kinh phí quá hư kiếp căn cứ khu tạo dựng đương nhiên sẽ không thiếu khuyết kinh phí nhưng khác biệt hạng mục g á n h bắt đến phí tổn đương nhiên vẫn là có khác biệt cái này rất bình thường dù sao khác biệt hạng mục sử dụng vật liệu cũng không giống nhau dựng đ ạ i lâu văn phòng trải qua phí tự nhiên không có khả năng cùng tuyến đầu trên trận địa công sự phòng ngự trải qua phí đánh đồng mà xem như người chơi chiến sĩ tu luyện tràng đã phải bảo đảm tính an toàn còn muốn đối bọn hắn lúc tu luyện có thể tạo được nhất định p h trợ tác dụng lúc đầu gánh vác tới tu luyện tràng bên trên trải qua phí kỳ thật cũng không ít nhưng thật vừa đúng lúc bên ngoài hai mươi dặm phòng pháo trên trận địa trải qua phí tốn thêm mức điểm điểm việc này cuối cùng thậm chí kinh động đến thượng tầng tô rộng bạch tại xin chỉ thị trần phóng về sau trực tiếp tại chỗ đem phòng pháo trận địa tham âu người phụ trách đưa lên tòa án quân sự phía sau phí tổn vấn đề tự nhiên cũng liền đạt được giải quyết nhưng là theo nghe nói người này hậu trường không nhỏ chỉ là làm sơ trừng phạt tan mất chức vụ điều nhiệm tới địa phương khác đối với cái này trần phóng thái độ là không tầm thường thật sự là thần thông q u n g đại lại có bản sự đem bàn tay tới ngoài ngàn vạn dặm ta tuyến đầu trên trận địa đến ngay kế tiếp người này bị mang về kết quả đi tự nhiên là hưởng thụ hắn b ố n có trừng phạt cái này đương nhiên chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn đến tiếp sau tu luyện c h à n g chẳng những nhận được vốn có kinh phí thậm chí còn có có dư tu kiến lớn hơn mấy người đi vào sát vách tu luyện chàng lâm ngạn cùng tôn liên lương dựa theo kiếp hải nói tới phương pháp phân biệt sử dụng t r ă m năm linh sữa bắt đầu tìm kiếm đan điền huyền quân cũng bắt đầu sông khiếu n phóng thì là đứng yên một bên thời điểm chú ý hai người tình h u n g để tùy thời ra tay hơn nửa canh giờ hai người tuần tự hoàn thành x u n g thiếu trong lúc đó cũng không xảy ra cái gì ngoài ý liệu tình huống lâm ngạn đứng dậy về sau hiếu kỳ đánh giá hai tay của mình nhỏ dạo dựng cảm thụ một lát hết sức ngạc như nói thật thần kỳ có chút mười ngày nửa tháng không có tắm rửa đỗng nhiên tới nhà tắm bên trong xoa tắm cảm giác thân thể đều biến nhẹ dường như trần phóng lời nói nói ẩ u nhưng cũng có lý lâm ngạn hình dung xác thực m ư ờ i phần rắn vào tăng thọ về sau trên người rơi một tầng gông xiềng cảm giác so với lâm ngạn thôn liên lương biến hóa liền tương đối lớn nguyên bản một bộ d á n mua bộ dáng tôn liên lương tại sông mở đ à n đ i ể n huyền quan về sau cho người ta một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác trẻ hai mươi tuổi không ngừng nhìn k ý thậm chí có thể phát hiện trên mặt hắn nếp nhăn đều đã biến mất không thấy tôn liên lương ngồi dưới đất có chút cảm khái ta nắm tay cảm thụ được một lần nữa tỏa ra sự sống thân thể trên mặt tâm tình vui sướng khó mà nói n ê n lời cuối cùng chỉ là đứng dậy thật sâu hướng về phía trần phóng bái trần phóng cũng không né tránh thọ nguyên sắp hết một lần là tôn liên lương một cái tâm bệnh cho dù về sau dùng ngăn qua một chút tăng thêm thọ nguyên thiên tài địa bạo nhưng cũng vẹn chỉ là hơi hơi đền bủ r cho tới nay tiến cảnh tu v i bên trên t r ầ m t r ạ p khó nói cùng thọ nguyên có quan hệ hay không bây giờ mở ra đan đ i ể n huyền quan toàn thân gông xiềng d i ế t hết trần phóng hiếm thấy ở trên người hắn thấy được một loại chiều khí phồn thịnh phong mang kỳ thật tôn liên lương bản thân tuổi tắc cũng không tính lớn mặc dù cùng trần phóng lâm ngạn so sánh số tuổi s á t thực lớn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lớn một chút mà thôi trong không khí đôm đốp rung động hiện lên mấy đạo phích lịch tôn liên lương trên thân đ ỗ n g nhiên tiếng sấm đại tát nương theo lấy từ sắc lôi đình không ngừng lấp lóe trần phóng cùng lâm ngạn lấy nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạn sau đó lôi quan g càng ngày càng t ị n h trong chớp mắt liền đem tôn liên lương cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong tu luyện tràng bên trên sàn nhà cứng rắn cũng tại lôi đình phích lịch không ngừng k h u ấ y động hạng rất nhanh liền bốc lên một làn khói xanh cũng nương theo lấy một cỗ khét lẹ khí vị trước đó sắp xếp cẩn thận đèn báo động rất nhanh sáng lên nương theo lấy còi báo động trói hai i ệ u thiên huyền nữ thân ảnh cũng đồng bộ xuất hiện tại trận phóng bên cạnh thị trường các hạng phải chăng cần tiến hành can thiệp nó nhẹ dóng hỏi trần phóng p ấ t p ấ t tay nói không cần bên này có ta ở đây chắc đứt rơi cảnh báo a minh mạch cựu thiên huyền nữ lên tiếng thân ảnh biến m cảnh báo thanh â m cũng ngừng lại mà lúc này trần phóng lại rơi vào trong t r ầ m tư hắn nhớ tới thuế chân t ử lúc trước một phen đối với võ giả cũng tốt người tu hành cũng tốt tu hành bản chất đã là cùng trời tranh mệnh lại là cùng mình là địch võ giả lúc tuổi còn trẻ khí huyết như lò luyện kinh mạch thông suốt không n g ạ i đột phá lên tự nhiên như là thuận nước đẩy thuyền đồng d ạ n g mà tuổi tác lớn vận may máu suy yếu kinh mạch tắc lại thêm lâu dài chiến đấu lưu lại sáng tối thương thế xung q u a n lúc tựa như cùng đi ngược dòng nước khó càng thêm khó thọ nguyên mục quan cũng không chỉ là nhìn một cái võ giả người tu hành có thể sống bao lâu đơn giản như vậy mà thôi điểm này theo tôn liên lương s ô n g lên mở đan điền huyền quan thọ nguyên tăng v ọ t về sau liền lập tức đột phá nguyên bản chỉ trệ hứa cựu cảnh giới liền có thể nhìn ra một hai đến trong sân lôi quang càng phát ra loa mắt mắt thấy lại tiếp tục tu luyện t r à n g sàn nhà cùng bách tường cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi đi lúc chân phóng nhẹ nhàng một chỉ điểm ra nồng đậm sơn nhạc chân ý lan tràn ra nhanh chóng tan vào cả tòa tu luyện t r à n g trong phòng trong khoảnh khắc nguyên bản l ã o đạo muốn ngã tu luyện chàng lập tức biến như là cao sơn như thế bức chắc lôi quang không chút nào có thể lại quá ý nhớ nửa phần một bên vây xem lâm ngạn ánh mắt lập tức phát sáng lên ca cái quái gì, rất trần phóng nghe vậy tiện tay đem càn nguyên hậu thổ linh châu vứt cho hắn nhanh lên lĩnh hội ngày mai ta định đem nó xem như ban thưởng xử lý một trận người chơi đại hội luật võ đại khí ngao ca lâm ngạn v ư ơ n một cái ngón tay cái một ngụm rõ ràng răng rất là làm người khác chú ý suy tư một lát nghĩ đến một con dê cũng là thả một đàn dê cũng là đuổi trần phóng lại đem viêm dương hỏa linh châu cùng tôn t r ấ n tiên h tiêu bảo giám cũng cùng nhau đã đánh qua viêm dương hỏa linh châu đối ứng liệt dương c h â n ý càn nguyên hậu thổ linh châu đối ứng sơn nhạc t â n ý tôn trần tiên tiêu bảo giám đối ứng phong lôi trân ý trần phóng từng cái nói rằng có thể ng ca ngươi lâm ạ đới đạo ai nhà tông môn mộ tổ sao. võ tổ mộ l ngạn trấn kinh lật ê n g Phóng, dù sao cũng là nhà cũng đi nếu không lâm ngạn lật, đi lật lại nói một câu nói liền không thấy bóng dáng trần phóng lún vai cũng mặc kệ hắn bay đầu chăm chú nhìn chằm chằm bao phủ tôn liên lương to lớn lôi quang cầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt tìm người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt tìm người tự s á c lôi quang cầu đước chừng hai mét đường kính vừa v ặ n đem tôn liên lương cả người toàn bộ bao phủ ở bên trong quang cầu mặt ngoài dị thường bình tĩnh nếu không phải thỉnh thoảng có như rắn lôi đỉnh thích lịch theo quang cầu bên trên lấp l o e mà ra người bình thường sợ là đều không thể phân biệt ra được viên này quang cầu lại tất cả đều là từ tinh tế d à y đặc lôi đỉnh tạo thành trần phóng phóng xuất ra một sợi linh t ứ c chậm dại hướng phía quả cầu ánh sáng màu tím tới gần còn chưa tới gần lôi q u a n cầu mười mét hắn liền cảm nhận được một cỗ mênh mông nóng dực khí tức cơ hồ muốn đem hắn linh thức cho đốt cháy hầu như không còn nhưng cỗ này nóng dực khí tức cùng hắn nắm giữ liệt dương chân ý lại có khác nhau hai người cùng thuộc trí dương trí cơn phát tắc nhưng sinh ra nóng dực bản chất cùng năng lượng hình thái tồn tại bản chất khác nhau cái trước chính là trong nháy mắt điện ly nhiệt độ cao ngoại trừ có cực cao nhiệt độ bên ngoài còn có xé rách không gian trọng áp rất nhiều đặc tính mà cái sau thì là duy trì tính nhiệt độ cao đốt cháy dựa như h u hoàng đại nhật nhưng cực hạ nhiệt độ cao bên trong nhưng lại ẩn chứa nhất bản một chút hy vọng sống trần phóng linh thức đã có liệt dương chân ý nhiệt độ cao đặc tính tự nhiên không sợ cái này đoàn lôi quang cầu nhiệt độ cao tiêu đốt mười phần nhẹ nhóm liền xuyên thấu quang cầu thấy được nội bộ đang tiến hành phá hư trọng tổ tôn liên lương giờ phút này tôn liên lương thân thể không ngừng bị từ sắc lôi đình phích lịch vỡ vụn vừa trọng tổ cả người lặp đi lặp lại vỡ vụn phục hồi như cũ lại vỡ vụn lại phục hồi như cũ theo không ngừng mà lặp đi lặp lại gây dựng lại trên người hắn khí tức cũng càng phát ra cao lên lôi quang cầu chậm rãi thu nhỏ nhìn qua giống như là bị tôn liên lương một điểm một điểm cho hấp thu hết cuối cùng một tia chớp biến mất tại trong thân thể của hắn tôn liên lương n g ư ợ c một khối cơ bắp nổ t u n g sau đó lại rất nhanh khôi phục chỉ một thoáng dưới mặt đất tu luyện t r à n g bên trong an tĩnh đáng sợ ngoại trừ trần phóng cùng tôn liên lương tiếng hít tở h cái gì cũng không có qua mấy phút tôn liên lương mở hai mắt ra một vệ nồng đậm tử sắt lóe lên một cái rồi biến mất đại âm hy thanh trần phóng cảm giác nhạy cảm tới tu luyện t r à n g bốn phía tên u y k h ắ t trận bằng một sát na liền bị một loại nào đó cực kỳ bá đạo lực lượng mạnh mẽ phá hủy hầu như không còn nhưng theo giác quan bên trên nhưng lại không nghe được bất kỳ thanh em gì thậm chí liền một điểm động tĩnh đều không có cảm giác được đại ca tôn liên lương không kịp ngăn chặn quanh thân bạo tạc tính chất lực lượng liên đối với trần phóng thật sâu bái trần phóng xa xa hướng phía hắn vừa đỡ vừa cười vừa nói cũng là chính ngươi chăm chú chăm chỉ ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi tôn liên lương thử phản kháng một chút lại chỉ cảm thấy đối mặt mình tựa như là một tòa thiên cung hoàn toàn chống cự không được trong lòng đối với trần phóng thực lực lại có một cái rõ ràng nhận biết vốn cho rằng lần này đột phá nhiều ít có thể cùng đối phương rút ngắn một chút khoảng cách không nở sau khi đột phá phát hiện trần phóng càng khủng bố hơn trần phóng lúc này thì là quan sát toàn thể một phen tôn liên lương hài long gật đầu ân không tệ lần này cũng coi là có một mình đảm đương một phía thực lực toàn do đại ca bồi dưỡng đã cúi đầu cúc không đi xuống tôn liên lương dứt khoát liền ôm quyền bắt đầu cầu vồng cái giám không có đại ca liền không có lao tôn hôm nay trần phóng đ ộ c giữ lại tôn liên lương một người chờ tại tu luyện trong tràng củng cố tu vi trần phóng rời đi dưới mặt đất ba ngày sau dường âu hoàng tìm tới trần phóng ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý đem ba loại chân ý toàn bộ lĩnh ngộ ca đều làm tốt rồi vừa vặn ba ngày không nhiều không ít lâm ngạn một bộ cầu khen ngợi biểu lộ trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái châu tất ta lâm đại thiếu sau đó nói đã như vậy không bằng lần này người chơi đại hội luận võ liền giao cho ngươi chủ trì a đừng a ca lâm ngạn lập tức vẻ mặt cầu xin một bộ không tình nguyện dáng vẻ ngươi không phải nói muốn đi tìm thúc thúc a g ì đi, ta như vậy linh vật phù hợp nha nói thật trong chấp nhoáng này trần phóng nói không tâm động là giả có b ị này phúc nguyên thâm hậu người tại nói không chính xác thật có khả năng lương tựa theo hư vô mở mịt nhị lao cho tìm trở về cũng nói không chính xác nhưng kỳ thật trần phóng trong lòng mình tin tưởng khoảng cách tam giới dung hợp đã qua lâu như thế nhị lao may mắn còn sống x u t sắc xuất đã là thấp chính hắn thân là con của người tự nhiên là muốn hết sức thử một lần nhưng cũng không cần phải mang theo người khác mạo hiểm tính toán trần phóng lắc đầu nói ta còn có sự tình khác muốn ngươi đi làm cái gì vậy lâm ngạn chú ý lực lập tức liền bị chuyển di như thế thần thần bị bí ân rất trọng yếu trần phóng nói rằng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp phải cái kia xuyên việt người sao đương nhiên nhớ kỹ nhà lâm ngạn gật đầu nói còn nói hai ta là cái gì biện sanh t i ê n ao đa bảo công tử cái gì đây này hiện tại xem ra quá có chút nói nhảm nhớ kỹ liền tốt tại luận võ kết thúc về sau ta muốn ngươi nghĩ biện pháp tìm được người này trần phóng nói rằng A. A? Vì gì cái Lâm người ạ lại n nghi hắn chẳng xuyên n lập làm lẽ là thật tức tìm một biệt hoặc, cái gì, gì g A, không ta h h Phong à n ngươi liền biết Trần、Phong、nói rằng, Tìm biết t được dự dưới tính mắt người này dưới mắt khả năng khả đều ã đi đ tới kiếp người ta quá khu. hư Hắc, căn cứ không muốn tới cái địa phương nguy hiểm này hắn ngược lại tốt đuổi tới hướng cái này chạy lâm ngạn hát một tiếng cho nên nói sự tình gia khác thường tất c i yêu ngươi tìm tới hắn về sau có thể đ ế m thử đánh g i ế t trần p h o n g vừa cười vừa nói lâm ngạn lập tức n g h i hoặc tìm hắn liền vì rết hắn a đồ cái gì a k trần phóng cũng không giải đáp chỉ là vừa cười vừa nói ngươi thử một chút thì biết câu đấu người lâm ngạn nhỏ giọng thầm thì một tiếng cũng không hỏi tới nữa tự mình bận rộn đi lần thứ nhất người chơi đại hội luận v õ cũng phải lấy thuận lợi khai triển cũng tại về sau thời kỳ dần dần tạo thành cựu tiêu tường s ắ t quân đoàn một hạng truyền thống mai trần phóng thì thừa dịp giai đoạn tính thời gian yên lặng tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo tọa độ địa điểm hiện nay toàn bộ quá hư kiếp căn cứ khu có cựu tiêu tường s ắ t tọa chấn hạ các hạng công trình càng phát ra hoàn i ệ n tại tô rộng mạch cùng rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp cùng địa cầu bên kia liên tục không ngừng duy trì dưới một cái toàn diện quân sự thành lũy đã dần, dần xây thành. tại yêu thú không có quy mô tiến công trước đó hắn phải nắm chắc thời gian tìm nghĩ lão một khi hai cái văn minh chính thức khai chiến trần phóng không có nắm chắc mình có thể tại trận này văn minh chủng tộc cấp độ bên trên kinh khủng trong chiến dịch còn sống sót đại hội luận võ chuyện từ lâm ngạn phụ trách căn cứ khu kiến thiết từ tô rộng m ạ c h phụ trách trần phóng hoàn toàn thành một cái vung tay trừng q u ý tại yêu thú không xâm lấn tình huống hạ ngày bình thường trên cơ bản cũng không có hắn chuyện gì lần nữa cùng phòng thí nghiệm bên kia xác nhận một chút tọa độ trần phóng lạng yên không tiếng động xuyên qua cố hóa không gian thông đạo quay trở về địa cầu một ngày sau đó lần theo tọa độ trần phóng đầy cõi lòng hy vọng đạt vào truyền t ố n g vòng xoáy chỉ tiếp tiến vào tiểu thế giới về sau nhìn thấy tình cảnh n h ư ờ n g hắn thất vọng đừng nói nhị lao tung tích bên trong liền một chút sinh mệnh khí tức đều không có trần phóng trong lòng mười phần thất vọng nhưng cũng sớm có đón trước một lần nữa quay trở về tiền tuyến căn cứ khu hai cái tọa độ đã xác nhận hoàn tất kế tiếp liền chỉ còn lại cái cuối cùng tọa độ trần phóng không có một lát dừng lại lập tức chạy tới cái cuối cùng địa phương chương năm trăm hai mươi hai thời gian chương năm trăm hai mươi hai thời gian lĩnh ngộ phong lôi chân ý cùng sơn nhạc trân ý trần phóng đi đường tốc độ nhanh không chỉ một bậu nguyên bản cần mấy ch bây giờ bất quá vừa qua khỏi đi mười ngày không đến liền đã đạt tới tọa độ vị trí gian xuống trong lòng kích động lại lo lắng cảm xúc hắn một bước bước vào c h u y ể n t ố n g vòng xoáy bên trong quen thuộc vừa xa lạ thời không rối loạn cảm giác sông lên đầu trần phóng trong lòng không khỏi sinh ra một vệ thích thú nhưng cùng lúc cũng càng phát lo lắng hắn lo lắng tiến vào tiểu thế giới về sau nhìn thấy tình cảnh là chính mình không hy vọng nhìn thấy vô luận như thế nào có một số việc luôn luôn phải đối mặt theo rất nhỏ cảm giác hôn mê giảm đi trần phóng chậm rãi mở hai mắt ra bên trong tiểu thế giới một ngọn cây c ọ cỏ cũng đập vào mi mắt không kịp quan sát tình huống chung quanh như thế nào hắn thậm chí vô dụng linh thức đi cảm giác nơi đây linh khí mức độ đậm đặc bởi vì trước mắt cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong hai cái thân ảnh quen thuộc ngay tại trong nước b ậ n lộn ta nói lao trần ngươi có thể hay không nhắm chuẩn điểm lại đâm cái này đều mấy lần bắt con cá đều lao lực như vậy ta nhi tử đến đều so ngươi có hiệu suất đã nghe xong hơn hai mươi năm lại nhảy thanh em chuyển vào trong hai trần phóng hốc mắt không khỏi có chút tớ đ á t sau đó quả nhiên chính là trần phụ kia theo thói quen m ạ n miệng ngươi có thể dẹp đi à n ư ờ n g hắn đến chưa chừng chúng ta một nhà ba người đã sớm chết đói liền nhỏ thả k tay không thể nâng sức lực ngươi có thể trông cậy vào hắn vậy làm sao nhỏ thả cao thấp cũng là sinh viên thực tiễn có thể từ từ tôi luyện tối thiểu người ta hiểu lý luận chỗ nào giống ngươi trần mẫu lập tức bắt đầu c ờ trách lên trần phụ ta nhìn ngươi nhà về sau hỏa táng toàn thân đều đốt đi chỉ còn lại miệng vẫn là c ứ n g rắn trần phóng nuốt u ố t có chút ướp át hốc mắt linh thức tới tới lui lui tại nhị lao trên thân quét sạch vài vòng sau trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống lúc này dòng suối nhỏ bên trong bắt cá nhị lão cũng rốt cục phát hiện trên sườn núi trần phóng ai lão trần ngươi nhìn bên kia thanh niên giống hay không nhà ta tiểu trần trần mẫu không xác định hỏi trần phụ đầm đầm eo ngồi thẳng lên nhìn về phía dốc núi trong miệng nói rằng ta nói ngươi là không phải lại t ử n h i hy vọng tử nghĩ ra ảo giác cái này địa phương cất chim cũng không có ta nhi tử thế nào tiến đến cũng là trần mẫu nhẹ gật đầu hắn cũng không phải những cái tia đi tới đi lui tia cái gì nhà tới gọi người chơi nghe nói là cái gì một cái thần kỳ trong trò chơi lấy được đặc dị công năng trần phụ nói rằng trần phóng nhị không được hướng về phía nhị lao phất phất tay cha mẹ hắc, hảo ắ c giác nói chuyện hắn gọi ta mẹ lao chợn trần mẫu chỉ vào trần phóng phương hướng đối với trần phụ nói rằng thật đúng là giống ta cũng nghe thấy cái này h ảo giác rất chân thực trần phụ cũng cười đối trần mẫu nói rằng sau đó hai người lâm vào một trận trầm mặc bên trong trần phóng rốt cuộc khắc chế không được trong lòng tưởng niệm c h i tình bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua hơn trăm mét khoảng cách đi tới nhị lao bên người cha mẹ hắn bùi ngùi mãi thôi nói cứ việc trong lòng đã sớm làm mấy vạn cấp bậc tâm lý kiến thiết mặc dù hắn tâm cảnh trải qua ngàn bẩm bững như bàn thạch nhưng lúc này hai tay vẫn là nhịn không được run dày lên thật sự là nhị tử trần mẫu ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng thanh â m bên trong mơ hồ có chút run rẩy lúc này không phải ảo giác thật sự là ta n h i tử ta liền nói nào có hai người đồng thời nhìn thấy ảo giác đạo lý trần phụ lúc này cũng cười cười vô cùng sán lạ khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt trần phóng lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần trần phụ lúc này trên mặt nào có cái gì trung niên nhân nếp nhăn nơi khỏe mắt trên mặt sạch sẽ trong t r ắ n g lộ hồng nghiễm nhiên chính là một bộ thanh niên trạng thái chỗ nào giống như là hơn bốn mươi tuổi người không chỉ có trần phụ trần mẫu cũng là giống nhau ba người lúc này đứng chung một chỗ hoàn toàn chính là ở vào cùng một năm linh đoạn trần phóng tu luyện có thành cựu nhục thân sớm đã tiến vào chú nhan trạng thái sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến giản mua nhưng trước mắt nhị lão trần phóng tỉnh mơ lui ra phía sau một bước linh thức chậm rãi thăm dò vào nhị lao thể nội tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài xác nhận một phen lúc này trần mẫu đẩy trần mẫu nhỏ giọng nói rằng ngươi nhìn nhi t ử vẻ mặt đó thật không k i ế p sợ trần phụ càng là không n h ì n còn chưa mở miệng liền không nhịn được cười ra tiếng ha ha ha chúng ta hôm nay thật là chở thật là lâu hai người đối thoại tăng thêm linh giác sau khi xác nhận nhị lao đích đích xác xác chính là thể chất bình thường người bình thường không phải cái gì quỷ dị chi bật biến nào mà đến cha mẹ các ngươi đây là xảy ra chuyện gì nhiều lần xác nhận sau trần phóng thử thăm dò mở miệng hỏi ưu lão đệ ngươi là ai a thế nào gặp người liền gọi ba mẹ đâu a a a trần phụ thường ngày ra một chút không nói chuyện còn chưa kịp nói xong cũng bị trần mẫu bóp lấy bên hông thịt mềm kêu lên t h ẳ n g thiết trần phóng lúc này cũng càng thêm xác nhận trước mắt hai người hoàn toàn chính xác chính là nhị lão ngoại trừ dung mạo biến càng thêm tuổi trẻ quả thực giống nhau như lúc mẹ trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái ngươi không có gà ta lúc tuổi còn trẻ quả nhiên phong hoa tuyệt đại trần i thúi, lời gì, cha người ta cũng không phải Sinh. ể u Tuấn Hậu tử ta t cha không hương là gì, cũng dặm phóng ụ phục nhịn đau đau nhất, không n đau đau i r ằ Cha cũng chỉ chính không hương, Phóng ta, nào chỉ là 10 8 hương, chính là 180 Trần gặp dặm là là dặm. đội vàng bộ cứu trần phụ lúc này mới thần sắc hơi chậm trần phóng nói xong lại hỏi cho nên hai vị tuấn nam tịnh nữ có thể hay không nói cho các ngươi biết tiểu nhi từ đến cùng xảy ra chuyện gì sao cái nào liệu nhị lao nhao nhao lắc đầu không biết rõ trần phóng trần mẫu giải thích nói tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải tin tưởng cái khác hàng xóm láng giềng cũng là có chút suy đoán nói là cùng thời gian nào tốc độ chạy có quan hệ trần phụ cũng nói bổ sung nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy tốc độ thời gian trôi qua chậm nữa cũng không có khả năng để cho người ta phản l a o hoàn đ ộ n g xác thực có lẽ tiểu thế giới này tồn tại cái gì cùng thời gian tương quan gì b ả o tóm lại đại gia hỏa đều bình yên vô sự đúng là một tin tức tốt trần p h o n g tán đồng nói rằng tốt cái gì nha trần phụ lại hết sức không vui nói rằng địa phương vị phái này mông lớn điểm muốn cái gì cái gì không có đều nhanh n h à n ra bởi tới đối với cái này trần p h o n g tự nhiên sớm đã tin tưởng chỗ này tiểu thế giới phạm vi so với kiếp hải chỗ, chỗ kia tiểu thế giới còn nhỏ hơn tới mấy phần nếu không phải nơi này sinh thái liên coi như hoàn chỉnh chỉ sợ nhị lão cùng những hàng xóm láng giềng kia căn bản sống không tới bây giờ mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì để bọn hắn phản lão hoàn đồng khôi phục được lúc tuổi còn trẻ bộ dáng nhưng chắc hẳn cùng thời gian dị bạo thoát không khỏi liên quan đang muốn cùng nhị lão tiếp tục trò chuyện bài câu không nở giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một hồi to lớn rung động trần phóng tay mắt lanh lẹ vội vàng dùng một cố nhu hỏa tiên tiên chân khí ngăn chặn nhị lão phòng ngựa nhị lão ngã sấp xuống tại trong sông mời cha mẹ trước nhập tiểu thế giới ở một cái trần phóng không kịp giải thích. c ù n g nhị lao nói một tiếng liền đem bọn hắn thu vào càn khôn trong ba lô sau đó thân hình tại trong tiểu thế giới các ngõ ngách của thiểm đem đang bốn phía tản bộ các hàng xóm láng giềng nhao nhao thu vào càn khôn ba lô càn khôn trong ba lô đám người như thế nào biểu hiện tạm thời không nói trần phóng lúc này cũng không kịp đi chú ý một cố lực lượng cực kỳ kinh khủng từ trong ra ngoài từ tiểu thế giới nội bộ phát ra cố lực lượng này tại trong cảm nhận của hắn cũng không tính cường đại cũng không phải hắn hiểu biết đến bất kỳ phát tác nhưng chính là cố này được sưng t ụ yếu đất lực lượng lại làm cho trần phóng đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy h ẳ n không thể lập tức đi ra ngoài mấy vạn tại c ố lực lượng này trước mặt cái gì phong lôi chân ý sơn nhạc chân ý liệt dương chân ý thậm chí hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào khai thiên chân ý đều có vẻ hơi tái nhận c ũ may khai thiên chân ý mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng nhiều ít có thể tạo được một chút tác dụng cái khác sơn nhạc băng phách những n à y chân ý vừa gặp phải c ố này chậm rãi tiếp cận lực lượng nhao n h a u tựa như kinh nghiệm ngàn vạn năm thuế n g u y ệ n biến tiên đồng dạng mục nát tàn lụi thứ phương trên dưới nói vũ qua lại cổ kim nói trụ trần phóng trong đầu đột nhiên tung ra một câu nói như vậy sau đó trước mắt liền lâm vào vô biên h ắ cám bên trong hết cho bộ